Hãy để anh là anh trai của em, trường 33 Đại khái là câu thông báo cố chấp của tên con đào đã gây phản tác dụng Sau khi nghe xong, vốn xong hỷ định là có nên đi xem vài chỗ khác hay không Giờ thì biến thành ngay ngày hôm sau, đã vội vàng chọn chỗ ở Ra tên đặt cao chuẩn bị dọn đi Trở về thu dọn quần áo, mở từ ra, xong thì bỗng ngẩn ngơi cả người Bình thường không để ý, bây giờ mới bỏ của chạy lấy người mới phát hiện ra khi mới đến đây, chàng người chỉ có một túi du lịch với vài bộ quần áo. lúc này đây, hành lý của cậu đã tăng lên gấp 7 gấp 8 lần. chỉ riêng giày da đã có sấy sáy đây rồi. những quần áo này thật lớn đều là do tên vân đà đặc mua. đàn ông đi làm không thể ăn mặc sê sà được. lời này dường như đã thành câu cửa miệng của anh. anh thích hay mua đồ cho so xong nghỉ, mà còn có vẻ vô cùng thích thú nữa. không những đưa cậu đi cắt tóc, mà còn mua những đồ phục sức cho cậu. Lúc trước uống hỏi giao dự không từ bỏ cậu, một phần cũng là nhờ bé ngoài của song nhỉ Xét ở phía cạnh này, không thể không nhắc đến công của Tương Văn Đào Bây giờ song nhỉ tủ quần áo, thấy hơi dao động Không phải cậu hang làng hiệu, cậu là ham tâm ý ẩn cứu sang những đồ hiệu ấy Tương Văn Đào mua cho cậu những đồ vật này, từ trước tới nay đều là tiền tràm hội tấu Mời rồi cắt hết phần nát ra mới đưa cho cậu, trả lại cũng không trả lại được Mấy thứ này luôn bị anh nhẹ nhàng nói bao cô vài câu như Hàng hạ giá ấy mà, hoặc mua được giá gấp từ người quen Cứ như thể không có gì đáng giá Nhưng từ trước mỗi lần mặc ra ngoài Đồng nhật đề tấn tắc khán thưởng khiến cho Song Hỷ cũng cảm nhận được một chút gì đó Tư Vân Đà vô lại thật, Song có những câu anh nói thật có lý Ngoài anh ra, quả thật không có ai coi trọng cậu biến vậy Đối với những đãi ngộ khó có được ấy Sao Song Hỷ có thể không lưu luyến chứ Cuối cùng, cậu chỉ lấy một bộ áo phục giá trị và vài bộ quần áo mình giữ mua thu gọn qua loa một chút, sách ký đi ra ngoài Đường Văn Đào đang hút thuốc trong phòng khách, chỉ đứng cách xa nhau một chút ánh mắt hai người chạm nhau, xong hỉ hơi do dự Theo lý mẹ ra, cậu lên chào tư Văn Đào một tiếng Cũng coi như cảm ơn cậu ta đã chăm sóc mình một thời gian dài Nhưng lần này gọn ra ngoài, hai người gần như chia tay chẳng có vui vẻ gì cả Có nên tạm biệt cậu ta không? đang chuẩn bị như thế, Lưu Văn Đào mở lời trước. Hôm nay dọn đi. Song Hỷ hơi xấu hổ gật đầu. Lưu Văn Đào cúi tắt thuốc nói gọn gọn. Tôi tiễn cậu. Hả, không cần đâu. Lời trối tư của Song Hỷ không hề có chút tác dụng nào. Lưu Văn Đào lờ đi như thể không nghe thấy. Lấy chìa khóa nói đi thôi. Song Hỷ căn bản không có. Song Hỷ căn bản không có cách nào chứng tự lại sự cố chết của anh. Hết các đành phải nghe theo. Cậu thuê nhà ở đâu? Từ cây đường phương. Từ bàn đảo im lặng hai giây, phía tây đường Phục Hưng, đoạn đường đó được gọi là khu nhà ổ chuột của thiếu hài. Đang sống ở khu nhà cao cấp, giờ chuyển tới nơi vừa phức tạp vừa ồn ào như vậy, xong hì chẳng ai nào lên voi chuyền chó, thấy cậu có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh như thế, Tùy Bàn Đào chỉ thấy người người gao, không chỉ được nào hơi nghiền gao. Nhưng chị anh cũng đâu có tư cách gì để nói cậu đứng thẳng một chút rồi anh đặt thân ra, xe phang đi như mọi khi. Đơn Văn Đà lái xe đi dưỡng dòng xe cộ, qua đường gái và ngõ nhỏ. Tầng thật hai bên vừa gần thay đổi, nhà cửa trở nên thấp tè, dịch dịch và đổ lát. Xa về khu nhà ở khá cấp kia thì quả thật là một trời một vực. Dừng ở con ngõ trước là đường rồi, sau hỉ nhẹ giọng chỉ đường. Đơn Văn Đà dừng xe theo lời cộng, sau đó dừng đầu quan sát lên trong ngõ. Đó là một ngõ nhỏ rất hẹp, phòng trọ đã cư ngắm, lan can hai bên phơi đầy quần áo. Có đứa bé con chỉ mặc một cái quần đùi đang ngồi ở cửa Có bà cụ già mái tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế Vừa nói chuyện với hàng xóm vừa nhặt rau Nhìn thấy cảnh vệ sinh nhà thời nhật của người dân mà tôi đang đào nín thở Anh cố dành xuống rút chìa khóa ra Tôi yêu cậu vào sau nhìn ngẩn ra bột mệnh nói Không, không cần đâu Cậu tôi là người chọn sĩ viện Không muốn cô mang đàm thấy phòng trọ lục dục của mình Nhưng nói không cần với người này cũng đâu có tác dụng gì đâu cần phải cố lấy hết dũng khí nói ra thêm một chút, không biết thiết phải. Đương Văn Đào đưa mắt cho chàng cọp, đưa một mua cái. Sau nghỉ, sau nghỉ miệng hùm gan sướng, chỉ được cái vẻ ngoài cứngạnh. Đương Văn Đào cười cười nói, thôi cũng được rồi. Sau nghỉ ngạc nhiên, không ngờ người này lại đồng ý ngang đến vậy. Cọp dặn mình rồi vội vàng và xếp hành lý xuống xe. Ai ngờ đi chưa được hai bước đã nghe phía sau rầm một tiếng. Đương Văn Đào cũng bước xuống xe sang nhỉ quay lại, Tevarna đang thong dong đi theo cậu, cậu không nhịn được hỏi anh sẽ bị làm gì. Tevarna chớp chớp mắt, dịu nhẹ nói, bọn này cũng đâu phải của mình cậu nhỉ. không nhỉ đến bước không nói lại được lời nào, nhìn quanh bốn phía có vài người vẻ và mặt hứng thú quan sát hai người bọn họ thằng nhỉ không hề muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cậu càng không muốn. mấy ngày đầu tiên mình gặp đêm đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người, ngày về lại tiếp tục đi, nhưng dây con nào vẫn bắn gót phía sau, hình cảnh hiện tại khiến cậu gần như cảm giác có gai đâm sau lưng vậy. đêm và đi ở phía sau, không nghỉ vừa tức vừa vội, nhưng cũng không biết làm thế nào. đúng là hay cách với cái người này mà. đi một chút rồi lại dừng, mãi rồi cũng tới phòng công ở, đó là một căn phòng gỗ hai tầng hồng cũng đã cũ cầu thang lúc đi lên đi xuống thì không mình cậu ca cả vẻ sơn nhìn qua khay hoa trên sàn có thể thấy đôi tay cậu đang từ dưới sang nhíp rồi trước cửa cậu chích đang nghĩ nói chính là nơi này cậu thấy sao đưa đường vào thu lại vẻ cẩn giả trên mặt đi đến trước mặt cậu anh muốn giải thích cho cậu hiểu rằng anh không chơi cười cậu đang định nói sau nhíp lại dừng dòng điện vui vẻ mình đầu hàng sao cậu cùng muốn xem vào bên trong nữa sau đó mở cửa cho anh vào tên con nào cũng không khách khí mà quan sát bên trong căn phòng diện tích nhỏ hẹp và các giải trí đơn sơ đây là những điều anh đoán trước được anh nhìn sang nghỉ biết rằng vấn đề quan trọng nơi này chắc không không thuận lợi bình thường phải đi làm định mấy giờ dậy sang ra nơi này cũng không mang hết những điều mình đang tham gia hỏi thì quyết định không chịu về sang nghỉ thở dài anh phải thay thật trả lời có xem mà cậu đưa tay chỉ thì nói bán cho tớ với giá một trăm năm tệ Đơn Văn Đà nhìn theo hướng tay cậu Chỉ thấy một chiếc xe của đồ sĩ thủy của nhà Ở xe cũ này Là còn không kêu được thì cái gì được kêu được phải không? Sao Hì sống hồn lóc đầu Làm gì đến lúc ấy? Đơn Văn Đà có suốt dừng muộn Thang tháng vết tới hỏi: Cậu nghĩ mình có thể thích ứng được Với cuộc sống như thế này sao? Không phải anh ngôi quá Nơi này so với nhà của Sao hỷ trước kia Còn không bằng một phần Đi làm gì xa Là vệ sinh thì tình chung phòng tắm không có vòng hoa sen Hơn nữa nhà cậu rất không an toàn, dễ xảy ra hỏa hoạn Càng không đoàn tới như sinh hoạt cá nhân Song Hỷ tuy không phải là cậu ấm được nơi trời từ bé Nhưng nơi này nếu cậu chuyển đến thì cũng khó mà sống được Anh thấy Song Hỷ đúng là tự chức khổ và bản thân Tuy cho cùng thì ở với anh có gì không tốt chứ Song Hỷ cũng là người có suy nghĩ của riêng mình Cậu thấy tôi Văn Đà đang quan trọng hóa vấn đề quá thôi Đúng là điều kiện nơi này không tốt Nhưng cũng đâu tại như Tây Văn Đà nói Cậu cố gắng dùng một giọng đẹp nhà con nói Điều chi sao Có gì không ổn đâu Cụi sống có bao giờ trở thích ý chính ta đâu Vậy thì đương nhiên chúng ta phải thích ứng với cuộc sống rồi Lời này nghe thì có vẻ cao siêu Tây Văn Đà lập tức bắt lấy sơ hòa lại Vậy tại sao không thể thích ứng cuộc sống với tớ Lại nên mầm mưu mịn dân cụ Sống với tớ có lẽ cũng không khó như cậu tưởng đâu sau nhiều ngày ca lập tức chống tới gò tầm mắt, tơ hiển nhiên là người khôi ngoan bắt lấy họ cơ hội để thay đổi suy nghĩ của cậu. tơ vanga như vậy khiến cậu vừa bối rối vừa buồn nản. chúng ta đừng nói tới vấn đề này đúng không? ánh mắt sát đắng của tơ vanga đang dõi theo cậu. sau hỉ thì cứ nhìn chằm chằm vào khách gỗ. nhất định không chịu nhìn thằng anh. tôi tơ vanga thở dài thấp giọng nói: ừ, nếu không muốn nói chuyện, vậy thằng bạn hành động đi. Xong Hỷ, để xem có sẽ chết được bao nhiêu lâu chương 34 Thích ứng với cuộc sống Giờ này nói ra thì dễ, làm lấy khó Phải có nghị lực và bản lĩnh lớn Mới ở đây có một buổi tối Xong Hỷ đã bị quân đàn nỗi bê đánh khiến họ không thể chịu nổi Cậu không sợ buổi trích Chỉ cạn bị chụp nó làm phiền Cứ vo va vo ve quanh quẩn bên tai Cứ như thể máy bay đánh vô loại nhỏ vậy Sao nhỉ hận một nỗi mình không phải là tâm ngộ không thần thông quảng đại Mà không cậu đã mắc vượt vặn cổ trà đá chúng rồi Trà, nếu có thể giả cơ gọn cả mấy con muỗi đáng em như vậy Vậy cả thế giới đều yên bình rồi hồi nỗi cậu chỉ là một người bình thường Nên vì duy nhất cậu có thể làm là ngồi đập muỗi giữa đêm không kia khoát Ngày thứ hai, cậu vác bên mắt có mèo đi làm, bị động nghiệp chơi chọc Đến hôm qua cậu đi ăn trộm nhà người ta hả Sao gì mặt sầm giàu còn chưa kịp ông nhà về khổ thì đàn xã đã thấy vết bê đang đứng trước cửa phòng xe ngót ngón tay cậu cậu đi đến công mình người đàn thật gì dị bá do cậu phúc hỏi cậu làm chuyện ta nỗi khổ không qua đi mỗi cái giây cả đêm không nổi được một nhiên chẳng đánh mắt tới gọng lại do tôi vân đã giới thiệu đến đây làm ông chủ vẫn luôn thay xa đối với cậu cho cái giờ cũng chưa từng gây ho dễ gì lần này đầu tiên cho gọi cậu là phúc hay ngoạn trong lòng sa hủ cầu nguyện. bây giờ cậu anh ở đi đời người bà không dọn này, mình không phải sơ gì cả. chậm rãi đi vào, vừa chào hỏi, vừa gặp, vừa hỏi cả thảy các ông chủ nên là khá bất ôn hòa. gần như không phải điểm xấu gì. sau khi nghe ông ta mở lời, sa hủ vỡ lẽ, thì ra là lúc cha cho cậu một trọng trách. trên nghĩa thì là tới chỗ tôi văn vào đưa tài liệu, nhưng chất là để nhắc nhở cho tiền hành khi được thanh toán. Điều tài liệu, và sao nghỉ đi cũng phải thôi Cậu là người mới, làm trên chạy vặt cũng là điều hiển nhiên Hơn nữa, để cậu ra mặt cũng thuận lợi cho việc giao lưu tình cảm Bên này mà có làm được gì không chui toàn để chơi cậu sáng này mặc người quanh mà không chấp mắc quán họ này Nhưng mà, và đời cậu ra đời nhọn này làm sao nghỉ vã cả mùa hương lạnh Không chủ nghĩ cậu và cô Vanda có thất vết như hồi suốt sao cậu không dám nói mối quan hệ giữa cậu và dương Vân đào đã thay đổi lại cả không dám mở miệng bảo như ngày giá công việc này cho người khác đành vâng vâng giá dạ nghe theo cầm lấy tập tài liệu tuy trong lòng không hề muốn đi nhưng cũng chẳng dám đào nhiều đành phải giá bộ mình lăn về nhiệt tình trong công việc mà chạy nhanh ra Nhi, vừa đặc đồng đi cậu buồn gần chết nếu việc thung lọng này làm không xong thế nhưng ông chủ cũng không có thái độ gì trước mặt cậu như sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu Mà khá sợ không muốn đi tìm Tê Văn Đà chút nào Giọt rồi thì phải nói ra đây Mặc dù là không tình nguyện Nhưng phương tiện giao thông công cộng vẫn phát lời những cảm xúc của cậu Bánh xe không ngừng lăn, Đã thấy còn có vẻ sẽ hơn mọi khi nữa chứ Toàn cả đã có sức xạo nơi Tê Văn Đà làm Trốn không được xong hỉ thời dài Vậy giờ đi vào. Tê Văn Đà đang họp Thư tìm thấy xong nhỉ đến nên nhận đứng lên Mời cậu ngồi rồi rót trà Là còn con tâm hỏi han có khi còn lâu nữa mới kết thúc cuộc họp hay để tôi thông báo với tôn trọng lúc này song nghị đang vì thời gian cho chậm lại để họ phải gặp tôi ban đầu nghe thế thì vội vàng nói không cần đâu không cần đâu tôi trò đây được rồi thư ký cười vậy xin cứ tự nhiên cô đi làm việc của mình đi song nghị khách sáo ngồi vào một bên ghế sofa lấy tờ báo ra và như đang đọc cô thì ký thấy sợ trên tay cầm báo trên mặt có trà cũng coi như là cái đó khi đá rồi kẻ cường hôm nay mới ngồi vào bàn nói tiếp, xong thì qua nét tờ báo lặng lẽ nhìn cô hơn phần khá một chút, chẳng rằng cậu hiểu rất rõ, lấy cô thư ký xinh đẹp trong khách sạn thường rất kiêng kỳ hẳn sẽ không để ý đến một viên chip nhỏ như cậu, giờ lại xếp bảo cậu ăn cẩn như thế, không loại trừ khả năng là vì đối phương biết đôi vân đào coi trọng cậu. nghĩ tới đây, cậu liền cảm thấy có chút sốt hồ nhưng đồng thời cũng thấy hơi thỏa mãn, vì văn đào đến tuyên bố sẽ không buông tha cậu. Mặc dù bị lạ tình cảm nhẫn đêm và ngơ nhật lề người dạ Nhưng đường mình lấy ra sức lấy mặt mình có phần xét vui Nhìn đềm như cái chuyện này Có cảm giác như đứa án hủy vì mình không phải là người vô dụng Cậu uy khi để đánh giá cao Chẳng rằng đêm có chút mật cảm nho nhỏ Một đi điên máu Ngoài việc để tâm đến chiến sách đã ngộ khuya Thật ra còn đầy tự thằng định mình Cậu không có gì cả Chỉ có nói ở thư xây mạng người khác mà thôi Đình viên này thậm chí khiến cậu xúc động đến muốn đi xác nhận tỉ biết đâu có người nào đó đang ngày đêm bị đợi tập hành hạ không từ được người có kỳ phù hợp với mình mà cậu lại là người mà người ta không cần vì sao ngồi trên ghế sofa, cậu không thể nào chuyên tâm được sách báo nội dung tài báo không có gì hấp dẫn tất cả đều là những bài thông tin, tài chính kinh tế rồi hôm qua không ngủ không lo chấp, bây giờ lại ngồi xem báo nhàn phán như vậy thì mắt bắt đầu sụp xuống cậu cũng muốn cố gắng cứ lại không buồn ngủ nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi nhiệt độ trong phòng điều chỉnh lại vừa đủ giúp ta thoải mái mà có người ngồi thì chẳng khác nào làm khó cậu cũng không biết cậu đã ngủ bao nhiêu lâu đến khi được tỉnh dậy mới phát hiện ra xung quanh không được bóng người chẳng lẽ cậu lại ngủ đến lúc người ta tan ca vì sao sau thì cả khi cà phê nhanh chóng xoay người ngồi dậy một cái chân mềm mại tuột xuống khoảng người cậu dậy giọng nam trầm thấp khiến cậu lập tức quay đầu lại Thư Vân Đào đang cầm tay trà đằng sau sofa, ngáp thầm sâu khó giò. Sang nhìn thấy bắn cả mình hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? xong vừa xong rồi, Thư Kỳ cũng tan ra rồi. Sang còn chờ cậu đăng kết quả về, đây là thật sự là tiêu rồi. Giờ là giữa trưa, và nói chăn ống của Thư Vân Đào sẽ có tác dụng thay chuyện làm người. Thư Kỳ đi ăn cơm rồi. Sang vì thế lại bình tĩnh, hôm này mới nhận đèn thời gian. Cậu rất ít khi hành sự hấp hối như vậy, ngủ quên ở nơi công cộng cây vân đào còn xa chứ cậu? đã rồi tối qua lại chợ không ngủ được, sau hì buồn bực. cậu biết đêm này sẽ trắng cho mình hẳn lắm, đến mắt không bằng không nói ngáy gì đã thế, trên mặt chỗ nào cũng nổi lên những nốt mới đốt. hơn nữa vào từng dậy xanh, bọn gái nhất định là khó coi, và biểu tượng vân đào nhìn thấy thật sự rất mất mặt.